114. Nỗ lực. Ở đây, trên trái đất này, không có chút bình an nào và cũng sẽ không có. Cuộc sống là một cuộc đấu để tiến về một mục tiêu không thể đạt được. Và như thế, không thể có bình yên hay sự ngừng nghỉ nào. Tôi có thể không biết một cách chính xác mục đích của đời người là gì. Nhưng sự thành tựu nó Chí chuẩn về phía nó chỉ có thể được làm với nỗ lực. Toàn bộ lịch sử của chúng ta xác nhận cái chân lý không thể phủ nhận nào. Không thể hiểu được đế bằng lý luật logic mà chỉ bằng sự quy phục. Trước hết, ta phải cảm thấy trong trái tim mình ta là cái gì? Ta nên là cái gì? Thứ hai, ta phải làm một nỗ lực để để được cái nơi mà ta nên đi tự. Ta tự do để làm một lựa chọn. Tiếp tục sống trong bụi lộn hay chấm dứt nó. Những thành tựu lớn nhất của chúng ta vốn từng là sản phẩm của công việc nội tại thầm lặng của linh hồn, chứ không phải là sản phẩm của những nỗ lực vạo đỏ, trượng bước. Một cách tương tự, cánh cửa vào một cung điện được mở ra một cách khẽ khàng. Chỉ khi nào nó được kéo nhẹ nhàng, chứ không phải bị đẩy với lực lớn. Chú giả, không thể hiểu Thượng Đế bằng dĩ luận logic, mà chỉ bằng sự quy phục. Các nhà thần bí và nhiều triết gia cũng nói tương tự như vậy. Họ đều nhất trí rằng, lý trí, logic chỉ có hiệu lực đối với thế giới khả giác, còn đối với những thực tại siêu hình thì lý trí, logic... không còn dùng được nữa. Có nghĩa là phải dùng một quan năng khác, đó là siêu thức, trực giác siêu hình để cả đã phạm phải một sai lầm rất lớn, đó là muốn dùng lý trí, suy luận logic để chứng minh có thượng đế. Một triết gia khác là Immanuel Kant đã sửa sai cho đề cả trong tác phẩm Phê phán lý tính thực hành của ông. Xem bản dịch Phê phán lý tính thực hành của Bùi Văn Nam Sơn. Nhà xuất bản Tri thức năm 2016